Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 559 khổ đại sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cùng lúc này cách băng hỏa đảo hơn 10 dặm, tu sĩ mặt vung tai lớn, cùng hồng y ann nữ tử phạt hơn 10 trúc cơ kỳ đệ tử đang cùng nhóm vân thú áp đấu không ngừng. Ngoại trừ Tiễn Đao Nư, Bá Vương Ma Trương lại có vài tên vân thú gia. nhập chín đoàn, điều này khiến chúng tu sĩ âm thầm kêu khổ trên trán, lấm tấm mồ hôi. Cũng may nhóm tu sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, hai vị trưởng lão Ngưng Đan Kỳ đều tế ra pháp bảo ngăn cản hai tên vân thú lợi hại nhất. Còn lại các chúc cơ kỳ tu sĩ trong tay cầm một trận kỳ màu lam, lấy bọn họ làm trung tâm từng vòng linh lực như sóng cầu hướng về bốn phía, ma thổi ra. Vân thú tuy rằng hung mãnh nhưng không biết phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp công phá được phòng ngự của chú tu sĩ. Rẹt, lúc này Hồng Y An nữ tử thao túng một thanh đoản kiếm xài hơn thước linh. Động dị thường, trên thân kiếm phóng ra hàn quang rực rỡ, phá vỡ hộ. Thể yêu vũ của bá vương ma trướng, huyết hoa tung tóe đâm vào con mắt trái của nó. thấy thế trên mặt nữ tử lộ ra thần sắc vui vẻ nhưng rất nhanh liền chuyển sang hoảng sợ. Nếu là nhân loại, dù cảnh giới nguyên anh kỳ mà bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có lùi bước nhưng vân thú hung mãnh cường hãn vượt qua. Dự liệu của nàng, một con mắt bị thủng, đau đớn khủng khiếp nhưng lại kích phát hung tính của ma trương, xúc tu múa may không ngừng huy động. Linh áp bắn, gia tứ tán làm cho nữ tử tim đập mạnh. Gia hỏa này há cái mồm rộng từ bên trong phun ra luồng chất lỏng đen, xì hôi tanh vô cùng. Nhị muội mau tránh. Tu sĩ họ Cảnh biến sắc quát to. Hồng y nữ tử không dám đón đỡ, cả người linh quang chớp động lui về phía sau. Đồng thời tế ra một pháp bảo hình khăn gấm những ma trướng trong mắt lại hiện lên một tia lệ khí, từ thân thể nó một mùi tanh như máu tươi lan nhanh ra bốn phía. Đây là thì huyết thuật. Hồng Y nữ tử trợn mắt há mồm. Cái gọi là thì huyết thuật là một loại tông pháp âm độc kẻ thi triển thuật này trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tu vi tăng lên Đương nhiên hậu hoạn về sau cũng không nhỏ, nhưng đối mặt cường địch thì là một loại thần thông bảo mệnh hữu dụng. Chỉ cần đối thủ không phải quá mạnh thì có thể thủ thắng, nếu không được cũng có thể cùng địch nhân nư tử võng phá. Ngoài trừ ma tu nhân loại, nghe nói một số yêu thú cũng có kỹ năng. Thiên phú này hơn nữa một khi thi triển so với ma đạo tu sĩ càng hiệu. Quả hơn Yếu tố cấp 3 này linh trí chưa mở, mà giờ khắc này lại hiện lên một bộ dạng thực giữ tợn như nhân tộc, R O E T. -R. Các xúc tu của ma trướng lập tức thu nhỏ lại nhưng chiều dài lại tăng. Vọt cùng với luồng chất lỏng đen xì vây quanh nàng ta tạo thành thế tiền hậu giáp kích. Nhị muội, tu sĩ họ Cảnh đang cùng Tiễn Đao ngư sống mái nhưng vẫn phân ra một Tiêu thần thức chú ý đến tình cảnh bên này. Hắn đối với Hồng Y An nữ tử cực kỳ quan tâm nhưng song phương cách nhau khá xa không kịp ra tay. Cứu viện. Hồng Y An nữ tử không mấy bối rối, hai tay vòng thành hình tròn từ miệng, thở ra thơm như mùi đàn hương đồng thời phun ra một ngụm tinh khí. Tinh khí sau khi ly thể nhanh chóng được khăn gấm hấp thu. Lập tức Trên khăn gấm hào quang đại phóng đem nữ tử che lại. Lúc này luồng chất lỏng tanh hôi đắt phun lên khăn gấm. Linh quang trên khăn gấm nhanh chóng chầm lại, trở nên ảm đạm vô quang. Không ổn, thứ này có thể làm ăn mòn pháp bảo của ta. Sắc mặt hồng y nữ tử đại biến, nhưng đâu còn tâm ý mà đau lòng vì bảo. Vật, nàng cắn chặt răng, thân thể phát ra linh quang màu đỏ dài hơn ước ao ao hóa thành một đảo kinh hồng định hướng phía trên mà bỏ. Chạy, tư sắc nàng ta tuy bình thường nhưng các loại thủ đoạn cũng là bất phàm. Đáng tiếc đã chế. Ma Trương hiện lên một tia oán độc, lại há mồm tiếp tục phun ra một luồng thủy mực. Nữ tử muốn tránh cũng không được, chẳng lẽ ngã xuống ở chỗ này. Nữ tử không có cam lòng Mặt trắng như tờ giấy chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch quang hiện ra cách nơi này trăm trượng nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, lóe lên vài cách đắt tới nơi đây. Phát sau mà đến trước chắn trước mặt nữ tử. Lúc này đạo thủy mực đát phun lên bạch quang. Tầm bạch quang này bất quá chỉ là linh khí hộ thể mà thôi, ma trương Cáu giận muốn ăn mọn, nhưng lần này lại không hề có tác dụng. Nghiệt xúc trước mặt lão phu mà dám làm càn. Giữa bạch quang truyền đến âm thanh khàn khàn của một lão giả, khiến người ta có cảm giác không giận mà uy, linh áp kinh người. Ma Trương với hình dáng vĩ đại lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau khi phát ra một trận quái minh liền hướng lui về phía sau. Còn muốn chạy sao, đã muộn. Giữa bạch quang bắn ra một đạo mây tiếc, chợt lớn lên biến thành một thanh khảm đao cao vài trượng gào thét lên chém xuống quái vật. Ma Trương tất nhiên không chịu ngồi chờ chết, đem thị huyết thuật thi triển đến mức cực hạn, từ mồm phun ra thủy mực càng thêm nồng đậm tụ vào cùng một chỗ tạo thành một đám mây đen lớn gần một mẫu nghinh. Chiến khảm đao Thanh thế không nhỏ nhưng phí công giấy xua, khảm đao kia thế tới như kinh phong, ma văn liền như giấy mỏng bị xé sạch tan. Tiếng gào thét sợ hãi vang lên đã thấy ma trương bị một đao phân thành hai đoạn thi, thể tiếp theo khảm đao vặn vẹo biến thành bàn tay khổng lồ, hung hăng cắm xuống trong thi thể ma trương tìm kiếm một hồi lấy ra một viên cầu màu đen sẫm cỡ nắm tay. Yêu đàn. Bá Vương Ma Trương bị giết, những vân thú khác không khỏi lộ ra vẻ sợ. Hãi, linh trí tuy rằng chưa mở ra nhưng nhận biết đối phương quá mạnh. Nhất thời tất cả tản ra bốn phía mà chạy. Bạch Quang cũng không muốn truy tung Quang Hoa Thu Liễm hiện ra một. Lão già, thân hình trung bình nhưng phát ra linh áp khiến người ta sợ hãi cho. Thấy đây là một lão quái nguyên anh kỳ, cũng chỉ có cao thủ như thế mới có thể giơ tay nhấc chân đát sát diệt. Một văn thú cấp 3 dễ dàng như vậy. Nhưng khuôn mặt người này lại khác các tu tiên giả rất lớn. Nhìn qua, tuy chẳng biết bao nhiêu niên kỷ, nhưng sắc mặt và nếp nhăn trên mặt tựa như một cây cổ thụ ngàn năm. Hai mắt vô thần như cá chết, nếu không phải thần quang nổi liễm, linh Kỳ tán gia thi không thể tin đây là một vị Nguyên Anh kỳ đích lão quái khổ, khổ đại sư. Nếu không có người này cứu giúp Hồng Y An nữ tử đã sớm hồn quy địa phủ. Nhưng mà thời khắc này trên mặt của nàng không chút vui vẻ thậm chí còn muốn tái nhợt thêm hai phần. Thân thể mềm mại phát run nhưng nàng ta cố nén sợ hãi vén áo thi lễ. Đa tạ ăn cấu mạng của khổ đại sư tiểu nữ vô cùng cảm kích. Nam tử họ Cảnh cùng với các tu sĩ chúc cơ kỳ cũng ở xa hành lễ, nhưng nét mặt đều thập phần sợ hãi. Lão quái vật làm sao tới đây? Chẳng lẽ gì bảo mất đi không chỉ khiến đại tiểu thư tức giận hơn nữa. Kinh động cung chủ, phái lão quái vật này tới đây, cũng khó trách chúng tu sĩ không yên, bọn họ chính là tu sĩ kiếm u. Cung, một trong cửu đại thế lực ở Thất Tinh Đảo, cung chủ tu vi sâu. Không lường được hơn trăm năm trước đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Cao thủ trong cung nhiều như mây, tu sĩ nguyên anh kỳ rất nhiều nhưng khổ đại sư tuyệt đối là một cái tên khiến người ta kiêng kỵ. cũng không phải khổ đại sư có tu vi thâm sâu nhất trong phái mà là lão. Này nổi danh tàn nhẫn, ra thích tra tấn đối thủ. Chỉ cần trong tay của lão, mặc kệ ngươi là ngưng đan kỳ, trúc cơ kỳ hay là linh động kỳ, lão cũng nhất nhất tra tấn tìm niềm vui trong tiếng kêu gen thống khổ của đối phương. Về phần tại sao lại như thế nghe đồn cũng rất nhiều, có người nói lão tiên tính bạc ác, nhưng cũng nhiều người tin là do công pháp sở tu của lão. Người này là Phật nhập ma. Cái gọi là Phật nhập ma là chỉ sở tu chính là thần thông Phật môn. Nhưng bởi vì khi tu luyện bị tâm ma xâm lấn mà không chết, ngược lại cảnh giới báo tăng. Tình cảnh này ở tu tiên giới thập phần hiếm thấy nhưng không phải là trong họa đắc phúc Sau khi bị tâm ma khống chế khổ đại sư trước kia, có thể nói là đã chết, biến thành một người tàn nhẫn hiếu sát. Nghe nói lão là xuất gia ở một cái chùa trong một đêm trong phạm vi hơn 10 rằm, không chỉ là chùa triền mà môn phái phụ cận khác tất cả đều bị huyết tẩy. Tu tiên giới cường giả Vi Tôn, người này vốn đã tiến sai trở thành nguyên anh tu sĩ Nơi lão ở ban đầu chẳng qua là một đảo nhỏ cấp 3. Tất nhiên không có cao nhân có thể chế phục lão ngược lại nơi này bị. Biến thành một hòn đảo của Phượng Tu La không chỉ là Tu Tiên Giả ngay cả. Phạm nhân cũng bị giết hết. Đúng dịp vì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cung chủ kiếm ưu cung đi ngang. Qua thi triển thần thông kinh người hàng phục khổ đại sư biến lão. Trở thành một con cậu trung thành.